các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng không ngờ cảnh sát còn chưa triệu tập thì ngày hôm nay họ đã tự tìm tới đây. Nhóm sinh viên kia tính cả Linh thì có tất cả 4 người. Họ lần lượt giới thiệu, hai người nam là Phúc và Toàn, hai người là nữ là Linh và Na. Theo lời kể của Bảo và Cảnh cũng là những người cùng chơi trong nhóm. Cái chết của hai người khiến cho cả nhóm cảm thấy hoảng loạn, điều khiến cho họ kéo nhau tới đây là vì từ khi cảnh chết, một số sự việc kinh hoàng đã lần lượt xảy ra. Na nhìn Phát bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lững lự một chút mới đưa ra hai tờ giấy. Văn ngồi ở trên cạnh thì Phát trực tiếp nhận lấy và mở ra, thì thấy đó là những con số bí ẩn, giống hệt những con số ở trên thi thể của nạn nhân. Cả Văn và Phát ngạc nhiên khi thấy thứ này đã được đưa đến. Trong khi thông tin về việc này đã được phong tỏa, Không cho lan truyền nhằm tránh hoang mang ở trong dư luận, thì tại sao nhóm sinh viên này lại có những tờ giấy ghi những con số ấy chứ? Quay sang nhìn cả nhóm, Phát lạnh lùng hỏi. "Từ đầu các em có được những thứ này vậy?" Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phát, bốn người có vẻ sợ sệt. Văn ngồi bên cạnh mới trấn an, một người trong đám bạn bọn họ mới từ từ nói và tất cả đều cho rằng một hồn ma của cô bé tên Diễm đang hiện về để hại từng người trong nhóm họ. Sau khi nói có hồn ma về hại người, Na và Linh đã bật khóc và tỏ vẻ sợ sệt trông bộ rất đáng thương. Hai sinh viên nam cũng co rúm người lại dường như rất sợ hãi, nhưng Phát và Văn thì chỉ khẽ nhìn nhau với cái nét mặt tỏ vẻ nghi hoặc khi nghe câu chuyện hoang đường rằng người chết trở về báo thù. Trước đó Họ không nhận được bất cứ thông báo nào về án mất tích của cô bé sinh viên tên Diễm. Huống chi là trong một thời gian dài như vậy, hai người công tác trong ngành cảnh sát chỉ tin vào khoa học, làm gì có cơ sở biện luận và có một chút chú ý nghĩ về tâm linh. Vẻ mặt ái ngại khi không biết làm gì, phát lên tiếng. Theo lời của các cô các cậu nói thì Diễm đã chết, là tự tử mà chết. Sau đó thì về ám các cô các cậu ư? Nhưng tại sao lại như vậy chứ? và thực ra cô diễm là ai. Nghe hỏi như vậy, thì cả nhóm nhìn nhau, mặt của ai cũng tỏ vẻ che giấu một việc gì đó. Văn thấy vậy tuy không tin chuyện tâm linh, nhưng với vị trí là một người cảnh sát nên vẫn lạnh nhạt hỏi. Tốt nhất là các cô các cậu nói ra sự thực trước khi là quá muộn đi. Cả nhóm từ nãy giờ vẫn luôn sợ sệt, nghe trong câu nói của Văn có vài phần cứng rắn thì tâm trí hoảng loạn đành lại tiếp tục kể hết mọi chuyện. Tối đêm đó, sau khi đã nhận được tin cảnh đã chết, cả nhóm ban đầu chỉ có chút sợ, sau đó thì liền bỏ qua không có quan tâm. Là vì Ngoài Na và Phúc, Bảo và Linh là hai cặp yêu nhau, thì thực ra là cả nhóm chơi với nhau cũng chỉ vì học cùng trường mà gia đình thì lại có điều kiện nên tụ tập lại với nhau thôi. Cứ tưởng là mọi chuyện cứ thế sẽ trôi qua, nhưng thực sự là không ngờ sáng ngày hôm sau Khi đó bảo còn chưa chết thì năm người ở trong nhóm đồng loạt đều nhận được một lá thư chứa những con số như vậy. Nghĩ chỉ là một thứ vớ vẩn gì đó nên không có ai nói với ai và cứ như thế vứt bỏ đi. Đêm đó khi Na qua nhà Phúc chơi, vì ở Riêm nên Phúc có thuê một cô giúp việc nhà. Đang nằm khó chịu thì đêm khuya lại bị cúp điện thì nghe thấy tiếng cộc cộc ở bên ngoài cửa sổ. Na đã vén mái tóc dài ở hai bên vành tai Hít một hơi thở thật sâu, tự chấn tĩnh mình. Có lẽ rằng là nghe nhầm thôi, chứ từ nãy đến giờ làm quái gì có tiếng gì chứ. Bỗng lúc này thì lại có âm thanh lọc cọc, lọc cọc vang lên. Lần nữa trong đêm tối, cô ấy sợ quá, vội quay qua lay phúc dậy. Nhưng anh ta lại ngủ như chết, không có cách nào có thể lay tỉnh dậy được. Hai tai của Na còn nghe rõ như có ai đó ở bên ngoài cửa sổ, đang dùng tay gõ mạnh vào lớp kính cửa. Sau đó là tiếng móng tay cào lên trên mặt kính gây chói tai. Ấy thế, nhưng phòng Phúc ở là ở lầu 3, làm sao có chuyện có người ở bên ngoài cửa sổ được. Na Hoàng Mạn thu mình kéo lại cái chăn bông che kín mít nửa mặt, chỉ để lại đôi con mắt lạc thần liếc ngang liếc dọc, mong tìm ra được thứ gì đó. Người cô khẽ run lên kêu người giúp việc, nhưng ở bên trong căn phòng ngủ thanh thàng, tiếng của Na vang lên như bị bóng tối nuốt chửng không có sự phản hồi lấy hết toàn bộ can đảm, nàng bước xuống vị giường, đôi bàn chân nhỏ bé lần bước theo về phía trước cánh cửa sổ. Sau một hồi do dự thì cô bật tung cánh cửa sổ rồi nhìn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net